trên thế gian này có những người phải đợi ngàn cánh buồm đi qua mới nhận ra mình phải quay đầu phải đợi lúc chia ly thất tán mới bắt đầu hiểu được trân trọng đợi đến lúc cảnh còn người mất mới bắt đầu nhớ nhung thế nhưng đối với vũ thanh tịnh dù cô có ngồi yên một chỗ chờ trăm nghìn cánh buồm theo thuyền thuận nước xuôi dòng cô cũng không thể buông bỏ được ba chữ trịnh minh viễn ngay cả khi tám năm sau gặp lại biết rõ bản thân đã trở đ ổ i trong vô vọng từng ấy năm trời để rồi nhận lại một kết cục bị phản bội cô vẫn không cam tâm quay đầu trịnh minh viễn hôm nay đã không còn là trịnh minh viễn lúc xưa chỉ có riêng cô vẫn mãi là một vũ thanh tịnh từng yêu anh bất chấp như thế vâng mời các bạn cùng đến với câu chuyện của một tác giả rất trẻ đó chính là tác giả phạm kiều trang câu chuyện có tựa đề mười năm thương nhớ thể loại bầu trời qua ô cửa kính trên tầng ba mươi sáu của tòa nhà viễn thanh là một bầu trời trong vắt từng tia nắng vàng dịu nhẹ của thời gian gần cuối ngày chiếu lên mái tóc của một người con gái phủ đầy lên bờ vai gầy đã cô đơn chống đỡ suốt tám năm qua của cô t h à n h tịnh ngồi trên chiếc ghế d a cao cấp mông lung nhìn vạn dặm trời mây trước mặt trong suốt mấy tiếng cô chỉ lặng im một chỗ nghĩ về một người đàn ông đã làm tổn thương mình sâu sắc đến mức đau đớn không thể nào quên được mãi đến khi chuông điện thoại trên chiếc bàn đổ r ồ n r ậ p cô mới chợt giật mình bừng tỉnh chậm chạp xoay người thành tịnh hít một hơi thật sâu thu lại vẻ cô đơn trong đôi mắt cất giọng lạnh lùng alo tổng giám đốc tịnh em làm gì mà ngay cả di động cũng không thể gọi được giờ này đã quá giờ tan ca của công ty hai tiếng rồi đấy anh đợi em sắp nhũn cả chân rồi ở đầu dây bên kia giọng của bách duy vẫn đều đều vang lên có một chút trách móc một chút t r e o chọc nhưng cũng có cả một chút cưng chiều thành tịnh chợt nhớ ra điện thoại di động đã để chế độ im lặng cả buổi chiều mở ra thấy hơn m ộ ư ơ i một cuộc gọi nhỡ của bách duy vài cuộc gọi của thư ký và một số tin nhắn công việc hôm nay tâm trạng cô không được tốt nên đóng cửa ở lì trong phòng không muốn giao tiếp với ai cũng quên bén luôn hôm nay mình có hẹn ăn tối với duy bách không ngờ anh vẫn kiên nhẫn đợi cô suốt mấy tiếng như vậy t h à n h tịnh có chút áy náy rồi giải thích em em xin lỗi em vẫn chút chuyện nên quên mất hiện giờ anh đang ở đâu em tới ngay ở đâu ấy à ngô duy bách cười cười rồi nói anh ở đây này dứt lời ba tiếng gõ cửa phòng lập tức vang lên người ở bên ngoài có lẽ đã chờ đợi khá lâu dường như chỉ đợi mỗi câu nói này của cô là giơ tay gõ cửa thanh tịnh buông điện thoại đi đến mở cửa cánh cửa vừa mở ra đã thấy ngô bách duy ăn mặc chỉnh tề trên môi nở sẵn một nụ cười ấm áp như ánh nắng làm cái gì mà trốn suốt cả buổi chiều trong này ngay cả thư ký của em cũng bất lực cầu cứu đến anh đấy em làm việc mà làm việc đấy anh trai thành tịnh khẽ cười nghiêng người vào một góc nhường đường cho bách duy bước vào phòng giấy tờ sổ sách trên bàn không có trong vòng nửa phút cũng không thể nào dọn gọn gàng đến thế này rèm cửa phía sau thì mở toàn bộ giờ này đang là sáu giờ m ư ơ i năm phút chiều hoàng hôn sẽ chiếu thẳng vào đây làm việc dưới ánh nắng màu đỏ rất hại cho mắt kết luận em vừa ngồi đần trên ghế ra để ngắm hoàng hôn đúng không không uổng danh luật sư nổi tiếng của thành phố b bái phục bái phục em đừng có nịnh anh có nịnh thì anh cũng không hết đau chân vì đứng ngoài cửa chờ em hai tiếng đâu đền bù thiệt hại đi thành t ỉ n h đi đến sofa rót ra hai cốc trà đặt lên bàn hoàn toàn rũ bỏ vẻ cô tịch ban nãy mà vui vẻ nhìn người đàn ông kia được được anh muốn em bồi thường thiệt hại như thế nào đi ăn cơm tây cơm sườn hay là bún bò huế đây như thế vẫn không đủ đâu là hai tiếng đấy ngô bách duy giả vờ cau mày nhăn nhó ít nhất phải ăn hai tô bún bò huế và một ly cốc tai b 5 2 thì mới an ủi được cái tâm hồn mới bị tổn thương của anh trên phiên tòa anh có thường cãi trắng thành đen như thế này không phải tôn trọng đạo lý một chút chứ luật sư ngô bách duy tại sao anh lại đi theo chủ nghĩa tư bản không phân đúng sai như vậy hả anh chỉ theo chủ nghĩa tư bản với mình em thôi ai bảo em là tổng giám đốc của tập đoàn lớn tiền nhiều không đếm xuể mà hơn hết là chưa có đối tượng để kết hôn nữa anh phải tranh thủ bòn rút mới được t h à n h tịnh cuối cùng cũng phải chào thua ngô bách duy cô cầm chìa khóa và túi sách đứng dậy cười cười được rồi em thua đi nào Đi ăn bún bò hai u ế trước. Ok, để n h làm à t xế cho em. Hai em. người đi chung một xe đến một tiệm bún bò huế ở giáp vùng ngoại ô thành phố t i ệ m bún này nổi tiếng vì hương vị rất ngon hay đặc trưng của cố đô bài trí quán lại mang đậm phong cách huế xưa cũ t h à n h tịnh và bách duy cùng có chung sở thích ăn ở đây cho nên hầu như lần nào gặp mặt cũng cất công lái xe cả một quãng đường xa để tới thưởng thức hôm nay trong lòng cô rất nặng nề à mà không không phải là từ khi gặp lại trịnh minh viễn cô không có nổi một ngày nào thoải mái bây giờ đến nơi đây cùng bách duy quảng bình yên nhỏ bé cuối cùng này của thanh tịnh chợt khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm đi rất nhiều cô chăm chú nhìn tô bún nóng hổi dưới bàn rồi lại nhìn vẻ mặt trong sạch của bách duy đột nhiên thấy tâm hồn mình tĩnh lặng đến l ạ sao thế em không ăn à ngô bách duy thấy vẻ mặt cô hơi ngẩn ra chợt lên tiếng ăn đây ăn đây anh ăn hai tô chắc chắn sẽ lâu hơn em nên em cố ý ăn chậm để chờ anh đấy ừm bách di mỉm cười gật đầu nếu ngoài chuyện ăn uống ra việc gì em cũng chờ anh như vậy thì tốt nhá thanh tịnh cầm đũa lên tỏ vẻ hào hứng mà lại như cố tình không quan tâm đến hàm ý trong lời nói của người đàn ông kia bún ngon thật đấy ăn thôi thật ra hơn ba năm nay người theo đuổi thanh tịnh không chỉ có đinh nhật mà còn có cả bách d u y ngoài ra còn có rất nhiều người đàn ông khác nữa cô quen ngô bách d u y trong một vụ kiện năm đó công ty cô bị một công ty khác ăn cắp thương hiệu khi chưa đăng ký xong bản quyền ngô bách d u y lại là luật sư trẻ tuổi đầy tài năng ở thành phố a cho nên cô đã đến nhờ anh ta hai người quen nhau từ đó bách d u y hơn cô hai tuổi g i a thế tốt công việc tốt danh tiếng tốt nhưng chuyện tình duyên lại giống hệt như thanh tịnh độc thân bởi vì trong lòng chỉ mãi kiên trì theo đuổi một người đáng tiếc người cô theo đuổi trong suốt những năm tháng cũ là trịnh minh viễn còn đối với ngô bách duy anh lại luôn âm thầm theo đuổi và đứng sau bảo vệ một người phụ nữ là cô lặng lẽ chăm sóc cho cô mà chưa từng đòi hỏi thanh tịnh phải đáp ứng lại bất cứ thứ gì có thể nói hai người c h u n g lý tưởng nhưng kết cục cuối cùng lại đi khác con đường những con đường đều không dễ đi anh no rồi hẹn em hôm khác ăn nốt tô còn lại bách dì đã sớm ăn xong tô bún của mình ngẩng đầu lên thành đã biết trước nên không ngạc nhiên mà chỉ cười lần nào cũng ghim nợ để có thể bòn rút tiếp theo lần tới sao anh lại làm luật sư được nhỏ đầu óc như thế mà không đem đi kinh doanh thật là quá phí phạm em có cần quân sư trợ lý hay việc gì đại loại như tay sai làm việc lặt vặt của em không thuê anh đi đầu óc này khả năng vẫn dùng được dùng được nhưng mà em không đủ khả năng tài chính để trả lương và nuôi anh đâu luật sư ngô bách duy thu nhập một tháng trên dưới mấy chục nghìn đô em không kham nổi anh có thể không cần lương chỉ cần một tháng em chịu đầu tư tiền cho anh ra ngoài ăn bún bò và uống cốc tai là được rồi xì chỉ... thành tỉnh cuối cùng cũng bật cười đi đi đi đi uống cốc tai để trả nợ cho anh nào ngồi trên xe đến quán bar những ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ làm khuôn mặt hai người bên trong ánh lên những mảng sáng tối thanh tịnh lườm bách duy anh lại cố tình ghi nợ có đúng không lần nào cũng dành trả tiền trước được vậy lát nữa em nhớ thanh toán tiền cà phê trước tránh để sổ ghi nợ của anh lại tiếp tục dày lên đến khi nào mà hết sổ anh bắt em trừ nợ luôn đấy em biết võ bắt được em đã rồi tính n h á ok ok vậy ngày mai anh đi học tây quân đô nhé nhìn sắc mặt vui vẻ của bách duy lại nhìn vẻ trầm tĩnh ẩn sâu dưới trong lòng mắt trong veo anh thanh tịnh cảm thấy lòng mình t r ợ t dịu đi ít nhiều bách duy là người đàn ông lương thiện anh làm luật sư nhưng luôn luôn đặt sự công bằng lên hàng đầu cô chưa từng thấy anh vì tiền hay vì bất cứ thứ gì mà giúp những kẻ tội ác không thể tha thứ được ngay cả cách đối xử với cô cũng vậy bách duy hiền lành trầm tĩnh nhưng lại luôn vì sự vui vẻ của cô mà tìm cách khiến cô cười hoặc có thể chỉ là nhẹ nhàng động viên khi cô không vui ngô bách d i là người đàn ông tốt không giống như ai kia đến bên đời cô quậy một trận long trời lở đất khi ra đi lại lãnh khóc vô tình còn cô lại có sở thích tự ngược đãi bản thân mình cứ đem lòng đi yêu một người không hề yêu mình như thế Đến rồi, Tổng Giám Đốc tỉnh, em nghĩ gì mà mặt đần Tổng tỉnh, nghĩ rồi ra Giám mặt gì em mà vậy? à thanh tịnh nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài giờ này quán b a gió đông nổi tiếng này rất đông khách người người tấp nập ra vào xe cộ chất đẩy hai bên đến nơi rồi bách duy lịch sự xuống mở cửa cho cô khi hai người vừa bước vào đã thấy nơi đây chật kín người bách duy cùng thanh tịnh đi về hướng phòng ba quen thuộc mà mỗi lần cả hai lui tới thường chọn không ngờ vừa đi được một quãng thì đột nhiên va phải một người phục vụ ly cà phê trong tay phục vụ sóng sánh rơi xuống sàn cà phê trong tách bắn lên áo vest của một người đàn ông cũng đang cùng hướng đi đến ôi xin lỗi bạn có sao không thời điểm này quán bar rất đông cho nên người nọ chen lấn người kia cô đi sau bị một người xô vào nên không tránh được mới va vào người phục vụ làm đổ tách cà phê trên tay tôi không sao nhưng mà phục vụ vừa nói vừa vội vàng rút khăn tay lau áo vest cho người đàn ông bị tách cà phê k i a văng c h ú n g quên bé mất phải trả lời thanh t ị n h d ố i d í t xin lỗi anh ta quý khách không sao chứ ạ tôi xin lỗi tôi không cố ý làm bẩn áo của anh xin lỗi anh xin lỗi anh ạ lúc này thanh tịnh mới rời sự chú ý của mình ngước lên nhìn người đàn ông kia mà vừa nhìn rõ khuôn mặt anh ta trong lòng cô không nhịn được thầm rủa một tiếng đúng là h o à n già ngõ hẹp trịnh m ì n h viễn mặc chiếc áo vest màu đen bị dính cà phê vẻ mặt như vừa tắm máu một ư ơ i tám tầng địa ngục xong khiến cho những người ở gần đó bị hàn khí lạnh lẽo của anh ta dọa già sang một bên còn cô phục vụ kia thì sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy tránh ra xin lỗi anh mong anh thông cảm tôi không cố ý làm bẩn áo của anh tại tôi bị va vào nên không kịp phản ứng xin lỗi anh phục vụ rối rít xin lỗi mà thần sắc của trịnh minh viễn vẫn không biến đổi anh chậm rãi nhà ra từng chữ sắc lạnh đến mức khiến người khác nghe xong phải nổi da gà buông tay tôi tôi xin lỗi cuối cùng người phục vụ không chịu nổi sự uy hiếp vô hình khủng khiếp của trịnh ninh viễn đành phải run rẩy rụt tay về xin lỗi anh tôi sẽ giặt sạch áo cho anh cảm phiền anh cởi áo v e s t r a để tôi giặt rồi gửi lại anh có được không anh cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà tôi giặt khô rồi sẽ mang đến tận nơi để trả anh ạ trịnh minh viễn không thèm dùng nửa con mắt để liếc thanh tịnh mà cô cũng chẳng muốn nhìn mặt anh ta nên cũng không nhìn lấy một cái thanh tịnh vẫn kiên trì đứng ở chỗ cũ là vì cảm thấy mình mắc nợ người phục vụ cô vừa định lên tiếng nói sẽ đền tiền chiếc áo bẩn cho trịnh minh viễn thay cho người phục vụ thì một giọng nữ c h a n h chua vang lên cho số điện thoại và địa chỉ nhà giặt khô đồ rồi mang đến nơi bài này hình như nghe quen lắm rồi thì phải tôi thấy cô không phải muốn giặt mà cố tình làm đổ cà phê để tìm cách trèo lên giường người ta thì có cô gái kia một tay vẫn ôm chặt cánh tay trịnh minh viễn cả người tựa sát vào người anh ta như muốn tuyên bố với cả thế giới mình là người của trịnh minh viễn vênh mặt chỉ tay vào người phục vụ cô bé phục vụ kia nghe xong càng hốt hoảng rối rít xua tay dạ dạ không không phải vậy đâu ạ em chỉ muốn giặt sạch đồ rồi trả cho anh ấy thôi loại phục vụ như cô mà tôi không biết sao bề ngoài thì tỏ vẻ yếu đuối nhu mì để đàn ông thương hại nhưng trong lòng ấy lại toan tính làm cách nào câu được bọn họ nhanh nhất không đúng sao thứ như cô mà cũng đòi đủ tư cách đụng đến áo của anh ấy á đòi giặt sạch đừng có mà mơ áo của anh ấy chỉ mặc đúng một lần là hàng cao cấp được thiết kế riêng không cần cô đụng vào thanh toán tiền áo đi ba n g h n đô nghe đến con số ba n g h n đô vẻ mặt của người phục vụ càng thêm sợ hãi co rúm lại nước mắt ẩ n g ập chực rơi xuống t h à n h tịnh vốn không định dây dưa với trịnh minh viễn nhưng nghe xong cũng không nhịn được nữa đưa tay lôi phục vụ đứng sau lưng mình ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hai người trước mặt không phải chỉ là có một cái áo thôi sao tôi va vào cô ấy trước ly cà phê trong tay cô ấy mới đụng t r ú n g anh lỗi từ đầu là do tôi tôi sẽ đền tiền thay cô ấy Ồ...、Oh. đây không phải là tổng giám đốc tịnh sao cô gái kia cất giọng lành lành ánh mắt lộ ra vẻ thích thú tổng giám đốc của tập đoàn viễn thanh phải không nhỏ viễn trong trịnh minh viễn thanh trong vũ thanh tịnh chẳng phải là người phụ nữ từng một thời bên cạnh anh viễn sao tố ngân nói xong lại quay sang len lén liếc s ắ c mặt của trịnh minh viễn lúc này anh mới rời mắt nhìn thanh tịnh ánh mắt không biểu cảm chỉ lạnh lùng hờ hững như nhìn muôn vàn người khác mà thấy thái độ này của anh cô ta lại càng can đảm để nói thêm tình cũ làm sao anh viễn nỡ lấy tiền chứ phải không anh viễn trái với thái độ trâm trọng của tố ngân thanh tịnh vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh như không thể bình tĩnh hơn được nữa chậm rãi mỉm cười ồ cô có trí nhớ tốt thật đấy người đàn ông đứng bên cạnh cô thay phụ nữ nhanh hơn thay áo vậy mà cô vẫn có thể nhớ đến một người ở quá khứ Lâu, lâu lâu lắm rồi là tôi cơ đấy nếu thế chẳng may ngày mai cô bị anh ta đá trí nhớ của cô lại phải bổ sung thêm một người là chính mình đúng không cô nhở cô tố ngân nói rông nói dài cả buổi không bằng thanh tịnh nói một câu cô ta quả thực chỉ là một kẻ tiếp diệu trong quán b a hôm nay vô tình được sắp xếp tiếp một con cá lớn của thành phố a là trịnh minh viễn vốn định rụ rỗ để được một bước leo lên làm người đàn bà của anh ta bây giờ kế hoạch còn chưa thực hiện xong lại bị phản bác như vậy thành ra nghẹn hỏng chỉ có thể trợn mắt nhìn thanh tịnh thế nào thanh tịnh không thèm để ý đến cô ta nghiêng đầu nhìn trịnh minh viễn muốn để náo phải không tôi đổi ý rồi nếu cô muốn chịu trách nhiệm tôi có cách khác hay hơn trịnh minh viễn chậm rãi mở miệng ánh mắt sắc bén vẫn giống ánh mắt của anh cách đây tám năm chỉ là thanh âm đã không còn dịu dàng với cô như trước người như anh thì có chuyện gì hay ho ngoài những việc khiến người khác phải chán ghét ba n g à n đô tôi sẽ chuyển khoản đến anh trong vòng một tiếng nữa anh sẽ nhận được thì ra giám đốc t ỉ n h vẫn quan tâm đến tôi cô biết số tài khoản của tôi số tài khoản thì có gì khó điều tra một chút là ra thôi trịnh minh viễn nheo mắt đột nhiên cười lạnh hình như cô quên tôi là ai rồi thì phải nhìn thấy nụ cười nửa miệng lạnh lùng mang vẻ chết chóc của trịnh minh viễn trái tim không nghe lời của thanh tịnh lại đột nhiên làm loạn lên như tám năm về trước lúc này cô thật sự ước mình quên được một kẻ phản bội như trịnh minh viễn nếu có thể giết được cô chắc chắn sẽ b ă m xương anh ta trò chó nhai chỉ tiếc người đàn ông ấy lại là trịnh minh viễn hành tung thần quỷ không hay số tài khoản điều tra cũng không phải là điều dễ dàng giữa lúc cô đang không biết phải trả lời thế nào thì bách duy đứng yên lặng nãy giờ bên cô đột nhiên cất giọng ba nghìn đô tôi có tiền mặt tôi thay cô ấy trả anh ồ luật sư ngô bách duy tố ngân rời mắt nhìn sang ngô bách duy đứng sau thanh tịnh cười phá lên hôm nay gặp toàn người quen thế này tổng giám đốc tịnh thật là có phúc sau khi rời khỏi anh viện đã tìm được một người đàn ông tốt như vậy có phúc thí có phúc thí cảm ơn người xưa có câu nồi nào thì úp vùng nấy tôi nhìn cô không có phúc khí như vậy quả thực rất hợp với những người đang đứng bên cạnh cô tố ngân nghẹn học lần thứ hai bên cạnh trịnh minh viễn không thèm trả lời ngô bách duy mà chỉ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn thanh tịnh chúng ta là tình cũ những thứ khác năm xưa tôi còn có thể cho cô nhiều hơn chiếc áo vest này có là gì chứ nói xong trịnh minh viễn khoác tay tạ vĩnh vân bỗng dưng từ đâu tiến đến dẹp hết những người đang đứng vây quanh bọn họ đồng thời cũng đuổi người phục vụ vừa làm đổ ly cà phê kia đi trịnh minh viễn thản nhiên cởi áo vest ra đặt vào tay thanh tịnh nếu cô muốn đền thì cứ đem nó về giặt sạch rồi trả tôi thanh tịnh nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của trịnh minh viễn nghe giọng nói đầy hàm ý châm chọc ngô bách di của anh ta đầu muốn bốc khói cô vừa định ném áo vest vào mặt trịnh minh viễn thì giọng bách di đều đều vang lên anh viễn hình như đang đùa thì phải tay cô ấy bây giờ chỉ dùng để ký văn kiện và gõ phím máy tính không phải để giặt đồ cho anh như ngày xưa bây giờ tịnh là người độc thân những việc như thế này cứ để chúng tôi trả tiền cho anh là được khỏi phải nói khi ngô bách duy vừa dứt lời thì không khí ở xung quanh bọn họ lập tức hạ xuống thêm mấy độ hàn khí lạnh lẽo từ trên người trịnh minh viễn tỏa ra càng lúc càng kinh khủng dọa tất cả mọi người đứng gần đó không rét cũng thấy run trước đây ở thành phố a chỉ cần nghe ba chữ trịnh minh viễn thôi là ai nấy cũng đều phải kinh hồn bạt vía bây giờ đã sau tám năm bang phái xã hội đen lớn nhất ở thành phố này đã không còn nhiều người lớp trẻ có lẽ cũng không còn biết đến người đàn ông từng nổi tiếng lừng lẫy một thời này thế nhưng khí chất riêng biệt luôn khiến người khác phải sợ hãi của trịnh minh viễn thì vẫn như vậy nguy hiểm đến mức chỉ cần đứng một chỗ cũng đều làm cho người ta cảm nhận được một nỗi áp lực vô hình đè nặng thanh tịnh ở bên trịnh minh viễn cũng coi như một thời gian dài cô hiểu tính cách của anh lại cảm nhận rõ được mùi thuốc súng nồng nặc đang cuồn cuộn tỏa ra cho nên vội vàng kéo tay bách d u về phía mình lên tiếng hòa giải đây là việc của em anh đừng can dự vào nói xong cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt không biểu cảm của trịnh minh viễn cho tôi số tài khoản tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh chuyện ngày hôm nay là việc ngoài mong muốn anh là đàn ông cũng nên đại nhân đại lượng một chút đi ánh mắt trịnh minh viễn nhìn chằm chằm vào bàn tay của thanh tịnh đang nắm chặt tay áo của ngô bách duy bước chân của cô nhích lên phía trước một chút loại tư thế này dù không thực sự có tác dụng phòng bị nhưng lại cho người ta có cảm giác như cô đang cố dùng bản thân mình để che chắn cho người đàn ông kia khiến anh ta không thoải mái chút nào trịnh minh viễn chậm rãi nhướng mày nhìn lại thanh tịnh cười nhạt tôi không phải là kẻ đại nhân đại lượng tôi rất nhỏ mọn vấn đề này thì tôi biết thanh tịnh cũng nhìn trịnh minh viễn bằng ánh mắt đầy trào phúng nhưng trước mặt đám đông anh cũng nên tỏ ra đáng mặt đàn ông một chút chứ đáng mặt đàn ông chuyện này tôi thấy thích hợp để thảo luận trên giường hơn ở chỗ đông người này ngược lại không thích hợp lắm anh lần này đến lượt thanh tịnh bị tức đến nghẹn họng cô c h ừ n g mắt nhìn trịnh minh viễn tố ngân ở bên cạnh cũng tròn xe mắt nhìn anh dường như không thể tin nổi người như trịnh minh viễn lại ở trước mặt mọi người nói ra một câu mặt dày vô liêm s ỉ như vậy ngô bách duy không nỡ nhìn thanh tịnh bị người đàn ông ma quỷ cũng phải sợ kia bắt nạt vừa định lên tiếng thì lại nghe giọng trịnh minh viễn truyền đến áo này cô cầm về giặt sạch cho tôi ngày mai lập tức đem trả nhớ kỹ đừng để tôi nhìn thấy dù chỉ là nửa vết ố bẩn nếu không trịnh minh viễn nói đến đây thì ngừng lại ánh mắt rời sang nhìn m g ô bách gì mà chỉ cần một ánh mắt đầy sát khí của anh thôi thanh tịnh cũng đủ hiểu sự nguy hiểm còn hơn cả nghìn câu đe dọa được thốt ra từ miệng trịnh minh viễn người như anh ta không có loại chuyện tàn nhẫn máu tanh nào không dám làm b ả nghe thân h vốn n cô ô dĩ k sợ, n ư được n nhất lại không muốn ngô liên luyện, bởi vì những chuyện không ra gì của mình. Thành tịnh n g gì, gì giặt sạch thì giặt ít hít một thì bách hơi sạch sạch. h lại lụy, bởi rồi rồi, sâu để đáp, của vì ra xong câu này trịnh minh viễn nhếch môi cười nhạt sau đó không nói không rằng thêm nửa lời lạnh lùng x o a y người rời khỏi quán bar tố ngân quay sang đường cô nguyết dài một cái cứ đàn bà đã cũ như cô thì v a n h váo cái gì chứ bị anh ấy vứt bỏ như vứt một túi rác tám năm thì vinh dự lắm sao còn anh nữa luật sư duy anh vì cái gì mà phải theo đuổi một bà cô già ba mươi tuổi không ai thèm rước như vậy hơn nữa trong lòng cô ta vẫn còn chưa quên nổi tình cũ c ả m ơn đã quan tâm đó là việc của tôi ngô bách dì thản nhiên nói tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở anh thôi tổng giám đốc tỉnh cô ta cũng phóng đãng lắm đấy cách đây vài hôm nghe nói còn đi khách sạn với giám đốc đài truyền hình thành phố mà thôi nếu tôi nói nữa thì lộ hết bí mật của cô ta mất đêm này lại phá hỏng chuyện vui của hai người tạm biệt tố ngân nói xong lại nhìn bóng dáng của trịnh minh viễn đã sắp quất sau cửa quán b a cô ta liếc thanh tịnh đầy khiêu khích rồi r à o bước chạy theo trịnh minh viễn khi bọn họ vừa đi khỏi ngô bách dì lặng lẽ quay sang cầm bàn tay đang siết chặt nắm đấm của thanh tịnh khẽ nói m à kệ cô ta những lời như vậy em đừng có để bụng tám năm nay ở thành phố a cô luôn phải đối diện với những ánh mắt rẻ biểu của tất cả mọi người họ luôn coi cô là người phụ nữ bị trịnh minh viễn vứt bỏ thậm chí rất nhiều cô gái từng điên cuồng vì trịnh minh viễn còn không ngần ngại công khai chửi rùa cô t h à n h tịnh năm xưa chính là người đàn bà duy nhất của trịnh minh viễn người đàn ông từng một thời khiến trăm nghìn cô gái ước ao có được bởi vậy sau khi mất đi sự che chở của anh sau khi hai người chia tay trong mơ hồ cô đã trở thành kẻ bị chĩa mũi rùi công kích nhiều nhất những việc như vậy một người được rèn luyện trong hoàn cảnh mồ côi và môi trường súng đạn như cô đương nhiên đều có thể mạnh mẽ chịu đựng được nhưng mà hôm nay có mặt trịnh minh viễn ở đây anh đứng trước mặt cô và mặc kệ người ta mạt sát cô như vậy khiến cô bị mất hết tự tôn cả một đời đã bị anh giẫm nát dù đau đớn và tổn thương như vậy nhưng sau bao nhiêu năm cô đã học được cách áp chế cảm xúc lại trong lòng t h à n h t ị n h hít một hơi thật sâu từ từ buông tay em không sao đâu chúng ta lại bàn ngồi đi được chúng ta đi những tiếng nhạc ẩm ý trong quán bar cùng những thân hình bốc lửa trên sàn diễn khiến nơi đây sau khi trịnh minh viễn đi khỏi lại tiếp tục d ầ n d ộ trở lại t h à n h t ị n h nâng ly rượu lửa tỉnh lên uống một hơi cạn sạch ở trước mặt ngô bách d u y không cần phải làm bộ làm tịch uống hết ly này đến ly khác cô uống đến ly thứ năm bách d u y mới chậm rãi lên tiếng gặp lại anh ta em buồn lắm hả thanh tình xoay xoay chiếc ly óng ánh trên tay không nhìn ngô bách d u y mà chỉ l ặ n g lặng gật đầu em chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận thời gian tám năm qua mình bị phản bội hơi hụt hẫng chút thôi để anh đoán xem nào tổng giám đốc t ỉ n h của chúng ta đã mất ba năm đi lên từ một công ty nhỏ hai năm vật lộn với suy thoái kinh tế thị trường ba năm còn lại để đưa viễn thanh đi lên thành một công ty thời trang phát triển hàng đầu cả nước như hiện nay với tốc độ và hiệu suất làm việc xuất thần của em anh đoán chỉ hết ba chai rượu này là có thể nhẹ lòng phải không nhớ lại những năm đầu gian khó vừa mất người đàn ông mình yêu thương vừa mất đi đứa con bé bỏng mà cô đã ấp ôm trong bụng suốt tám tháng d ò n g d ã t h à n h tịnh đã tưởng như mình không thể nào gượng dậy và đi tiếp được thế nhưng cuối cùng rồi mưa rông bão giật cũng đến lúc tạnh và rồi cô cũng đã vượt qua được quãng đời đau thương đó đấy thôi t h à n h tịnh gật đầu mỉm cười ba chai không đủ bốn chai được bốn chai thì bốn chai anh uống với em hôm nay không say không về được không say không về hai người ngồi trong quán b a lẳng lặng uống rượu không nhắc đến trịnh minh viễn cũng không nhắc đến những lời châm chọc kia của tố ngân ngô bách duy chỉ lẳng lặng uống cạn ly này tới ly khác cùng với thanh tịnh uống đến mức khi tàn cuộc là đã hai giờ sáng trên bàn cũng ngổn ngang vỏ chai các loại luật sư duy chúng ta về thôi bốn chai uống xong rồi em cũng đã nhẹ lòng thanh tịnh hai gò má đỏ ửng lảo đảo đứng lên nhìn ngô bách duy ngô bách duy xưa nay tiểu lượng rất tốt dù đã uống rất nhiều nhưng sắc mặt vẫn tỉnh táo như thường anh đứng dậy nắm tay cô gật đầu được anh đưa em về em tự đi được mà không sao ngoài trịnh minh viễn ra tám năm nay thanh tịnh vẫn không quen có người đàn ông khác nắm tay mình bây giờ tuy có say rượu nhưng cô vẫn hành động theo thói quen lặng lẽ rụt tay về nhường anh lái xe chúng ta đi thôi ok tuân lệnh tổng giám đốc anh lái xe c ả m ơn ngô bách duy lái xe t r ở thanh tịnh rời khỏi quán bar gió đông vút qua những ánh đèn đường cùng nhiều biểu hiện màu sắc sặc sỡ khi xe của hai người họ vừa đi khỏi thì có một chiếc poker màu đen khác cũng c h ậ m chậm di chuyển không đi quá gần cũng chẳng quá xa xe của ngô bách duy chỉ lặng lẽ đi về hướng tiểu khu vạn kim phúc 15 phút sau xe của bọn họ đến tiểu khu thanh tình cầm túi sách bước xuống mỉm cười anh về cẩn thận nhé số nợ còn lại hôm nay tiếp tục ghi sổ đi tỉnh vâng có chuyện gì vậy ngô bách dì hai tay đút túi quần vẻ mặt như phân vân muốn nói một lời gì đó hai người đứng trước cổng tiểu khu vạn kim phúc im lặng nhìn nhau rất lâu qua một lát sau đó anh mới chậm rãi nói những chuyện trong quá khứ nếu có thể quên thì quên hết đi bây giờ đã là tám năm sau em đang sống cuộc đời mới là tổng giám đốc của tập đoàn viễn thanh em không còn là vũ thanh tịnh của ngày xưa nữa em biết cô và bách duy quen biết nhiều năm ngoài đinh nhật ở houston luôn động viên cô thì người đàn ông này chính là người đáng tin luôn âm thầm đi bên đời thanh tịnh chỉ tiếc lòng cô đã chết trái tim cũng đã t r ô n theo sự rời đi của trịnh minh viễn cách đây tám năm thật sự không thể nào vì ai mà đơm em được hoa anh nữa. kết biết trái Luật tốt sư Duy, vì ớ i đời minh viễn em, biết anh tốt với em anh yên tâm, anh anh ta nữa, nữa. yên không này không cần trịnh yêu sẽ cả v có chút rượu bên ngoài gió lạnh lại thổi lớn khiến thanh tịnh phải cố gắng hét thật to âm thanh dễ dàng lọt vào tai của người ngồi trên chiếc p o c e r khuất sau hàng cây gần đó ngô bách duy gật đầu cởi áo vest ngoài của mình rồi tiến đến gần khoác lên vai thanh tịnh em vui vẻ là được nhưng chuyện không vui thì cho qua hết đi bốn chai nuốt xong say rồi mai quên cảm ơn anh được rồi em mau vào nhà đi gió lạnh đấy tạm biệt ngô bách di đứng dưới cổng nhà rất lâu nhìn thanh tịnh từ khi cô xoay lưng vào nhà cho đến khi căn phòng trên tầng hai của cô bật đèn rồi tắt đèn anh vẫn lặng lẽ đứng đó trong suốt những năm tháng quen biết thanh tịnh việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh lúc nào cũng âm thầm hướng về cô lặng lẽ đợi chờ nhưng cho đến hôm nay chính thức gặp lại trịnh minh viễn ngô bách duy mới hiểu quãng đường chinh phục thanh tịnh của mình có lẽ sẽ còn rất dài người đàn ông tên trịnh minh viễn từng khiến thành phố a trao đảo một thời quả thực còn xuất sắc hơn những lời đồn thổi của người khác gấp trăm nghìn lần thời gian không làm mai một đi khí chất của anh ta mà trái lại người như trịnh minh viễn có cốt cách xuất chúng từ trong x ư ơ n g ngô bách dì trẻ tuổi lại đầy tài năng như vậy cũng không thể nào so sánh được ngô bách dì lặng lẽ thở dài một hơi ngước lên nhìn căn phòng yên ắng của thanh tịnh thêm một lần nữa rồi xoay người ngồi vào trong xe dẫm chân ga lái đi tiểu khu b ạ n kim phúc sao động trong thoáng chốc lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có nửa đêm một bóng đen, đen ngồi im như một pho tượng không phát ra tiếng động không động đậy dịch truyền khiến người ta sợ hãi đến tim đập chân run cô buột miệng hét lên một mình ở kim vạn phúc tám năm nay chưa từng gặp ma bao giờ đêm nay tỉnh dậy nửa đêm tự nhiên nhìn thấy cảnh này thanh tịnh không nhịn được hết đến mức l ò n g trời lở đất nghe tiếng hét này bóng đen mới chầm chậm quay đầu không bay thẳng hoặc phi thẳng về phía thanh tịnh như cô tưởng tượng mà vẫn chỉ ngồi lặng im sau bàn làm việc trong đêm tối thanh tịnh cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của người đó đang nhìn chằm chằm cô nhìn đến mức toàn thân cô nổi da gà mãi một lúc sau mắt bắt đầu mới quen với bóng tối thanh tịnh bắt đầu nhìn thấy lờ mờ những đường nét của bóng đen này có chút quen thuộc đúng rồi có chút gì đó rất quen thuộc cổ hốt hoảng gào lên bật đ è n bật đ è n đèn cảm ứng trong phòng lập tức bật lên chiếu sáng lên khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của người đàn ông ngồi sau bàn làm việc lúc này thanh tịnh mới dám khẳng định rằng Người nửa đêm trịnh o n phòng không g phải cô là ma, mà là mà ma t r minh viễn Trịnh tại Minh Viễn, sắc a anh ta Anh Dọa o vào tận nên này đúng. Trịnh Minh Viễn chết hỏi tôi Tôi lại làm làm cái quái tôi tôi mới cái quái vậy? vậy? à? được đây? đây cô câu Cô gì gì ở s mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm thanh tịnh mà cô cũng mất một lúc mới khôi phục lại được tinh thần cuối cùng mới chợt nhớ ra trước khi vào phòng cô đã khóa toàn bộ cửa cẩn thận trịnh minh viễn đêm đột nhập vào đây là ý gì trịnh minh viễn anh lẻn vào nhà tôi làm gì tại sao anh lại vào tận được đây đây là nhà của tôi anh bình thản mở miệng ngữ khí dứt khoát gãy gọn đúng phong cách của chủ nhân tiểu khu b ạ n kim phúc không cần nghĩ thêm cũng đoán ra được anh có chìa khóa mà thậm chí không cần chìa khóa thì năng lực của trịnh minh viễn cũng dư sức vào được nhà cách đây vài hôm cũng một đêm say như thế này trịnh minh viễn nửa đêm cũng gọi điện thoại tới đòi vào nhà t h à n h tịnh vốn không để bụng nên sáng sớm ngủ dậy đã quên sạch sẽ bây giờ thấy mặt anh ta ở đây mới nhớ lại chuyện cũ trịnh minh viễn nói cho cô ba hôm để cô cuốn xéo khỏi đây đêm nay cũng là vừa v ặ n ba hôm tôi hỏi anh tại sao anh lại vào được tận đây điện thoại của anh dùng để làm gì nhà tôi có chuông cửa nửa đêm nửa hôm anh lẻ vào phòng phụ nữ như tôi để làm gì hả cô muốn tôi làm gì trịnh minh viễn nhướng mày hỏi lại b ị hỏi ngược lại một câu đầy hàm ý đen tối như vậy t h à n h tịnh nhất thời cứng họng cô c h ừ n g mắt nuốt khan một ngụm nước bọt rồi bất mãn hạ giọng anh việc gì phải tranh giành một ngôi biệt thự với tôi vạn kim phúc đã cũ anh cũng ở nước ngoài nhiều năm rồi nếu nhiều tiền thì xây một biệt thự khác xa hoa hơn mà sống là được rồi tranh giành với tôi làm gì đó là việc của tôi trịnh minh viễn l ư ớ t đồng hồ đeo tay rồi thản nhiên nói bây giờ là bốn giờ m ư ơ i năm phút sáng đã quá hẹn hai tiếng tôi cho cô thêm thời hạn một tiếng để dọn dẹp đồ đạc nhớ kỹ nếu cô còn cố tình dây dưa thời gian thì đừng trách tôi trực tiếp ném cô ra đường thanh tịnh biết ngôi biệt thự này vốn dĩ không phải là của mình tám năm qua cô cố chấp ở lại đây cũng chỉ vì chờ đợi một người bây giờ trịnh minh viễn đã về rồi đã về còn sống chết đuổi cô đi vạn kim phúc không phải của cô mà trịnh minh viễn cũng không còn là trịnh minh viễn của năm xưa nữa dẫu cô có kiên trì ở lại đây cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì thanh tịnh suy nghĩ một lát hít sâu một hơi rồi đáp được rồi tôi đi trịnh minh viễn không trả lời chỉ lặng lẽ xoay người nhìn ra cửa sổ chỉ để lại cho cô một bóng lưng thanh tịnh nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp đồ đạc cô ngủ chưa đủ mà rượu cũng chưa tan hết nên cơ thể mềm nhũn như bị ai rút cạn sức lực q uể oải thu dọn quần áo cả hai người không ai nói gì mỗi người đều mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cho nên căn phòng chỉ có những tiếng lạch cạch của đồ vật di c h u y ể n lúc sau khi quần áo đã thu dọn xong xuôi chỉ còn một chút giấy tờ quan trọng cùng con dấu công ty để ở bàn làm việc mà trịnh minh viễn thì lại đang ngồi ở đó cho nên thanh tịnh đắn đo một lúc rất lâu lát sau mới hạ quyết tâm d à o bước đi đến lạnh lùng nói đứng dậy để tôi thu dọn đồ trịnh minh viễn lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn chằm chằm bộ dạng mồ hôi nhễ nhại cùng gương mặt nhợt nhạt vì uống rượu của thanh tịnh bình thản cất tiếng thế nào uống rượu liên quan gì đến anh tất nhiên là không liên quan đến tôi nhưng say đến mức vứt áo vest của tôi ở quán bar thì cô nói xem tôi nên xử lý cô thế nào ồ thanh tịnh đột nhiên nở một nụ cười mỉa mai một người nhiều tiền như anh thì một chiếc áo vest có đáng bao nhiêu chứ trịnh minh viễn từ khi nào anh trở nên keo kiệt như vậy nhà cũng tranh với tôi đến một chiếc áo vest cũng cất công đến tận đây đòi tôi tiền của tôi chỉ tiêu xài thoải mái với những người xứng đáng đáy lòng thanh tịnh càng lúc c h u a sót trước đ â y cô chưa từng tưởng tượng trịnh minh viễn lại có thể đối xử với cô đến mức này thà rằng anh đừng quay về thà rằng anh đừng đến đây để cô cứ mãi ôm hy vọng đợi chờ không phải là tốt sao bây giờ đã là tám năm sau gặp lại cứ cầm dao đâm đi đâm lại vào tim cô mãi làm gì tổn thương nhau nhiều như thế để làm gì ừ thành tình máy móc gật đầu tôi không xứng với tiền của anh số tiền ngày xưa anh để lại cho tôi tôi cũng dùng toàn bộ để kinh doanh có cần luôn không để tôi trả anh chúng ta không nợ nần gì nhau nữa trịnh minh viễn chậm rãi đứng dậy đi lại gần thanh tịnh anh tiến một bước cô lùi một bước cuối cùng khi lưng chạm vào bức tường b ố t lạnh không thể chạy trốn được nữa thanh tịnh mới hét lên đứng yên đấy đ ứ n g có chạm vào người tôi trịnh minh viễn không thèm quan tâm đến lời nói của cô ghé sát xuống khuôn mặt của thanh tịnh hơi thở lạnh lùng phà xuống như ngày xưa số nợ cô nợ tôi cả đời cô sẽ không bao giờ trả được nghe xong câu này thanh tịnh vô thức ngước mắt lên nhìn gương mặt của trịnh minh viễn nhìn gương mặt quen thuộc mà cô đã nhớ thương suốt một quãng thời gian dài bỗng nhiên lòng mình càng thêm đau đớn là tôi nợ anh hay anh nợ tôi sau này đừng nhắc đến nữa chúng ta đều có con đường riêng về sau đừng làm phiền tôi như hôm nay tôi làm phiền cô khoảng cách giữa môi với môi của hai người rất gần chỉ cần nhích thêm một chút nữa là có thể chạm đến tuy nhiên thành t í n h bây giờ thực sự không muốn hôn lên bờ môi ấy mà chỉ nhếch môi cười nhạt anh là đàn ông tôi không rõ anh có độc thân hay không nhưng tôi thì là phụ nữ độc thân biệt thự này chỉ có mình tôi ở nửa đêm nửa hôm anh vào phòng tôi thế này sẽ khiến người khác hiểu nhầm đấy nhất là mấy cô nhân tình của anh tôi h á t mệt khi nghe bọn họ l ạ i n h à i rồi cô sợ tình nhân của tôi hay tình nhân của cô hiểu nhầm tình nhân của tôi t h à n h tịnh c h ừ n g mắt hỏi lại cuối cùng chợt hiểu ra trịnh minh viễn đang muốn nói đến ngô bách di anh thay phụ nữ như t h ấ y áo được hà cớ gì cô phải một lòng trung thủy t h à n h tịnh mệt mỏi đến mức không muốn đôi co nên gật đầu tình nhân của ai giờ không quan trọng tóm lại từ bây giờ đừng làm phiền đến tôi nữa chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tôi cảm thấy khó chịu rồi thanh tịnh nói xong không chờ trịnh minh viễn trả lời mà gạt tay anh ra đi đến bàn làm việc nhanh chóng thu dọn đồ đạc thực ra ở đây mấy năm cô chỉ cô độc một mình nên đồ đạc cũng không có gì nhiều dọn một chút đã xong xuôi trước khi đi khỏi cô ngoái đầu lại nhìn trịnh minh viễn vẫn đứng lặng im ở chỗ cũ bình thản nói biệt thự này nếu như anh không cần dùng nữa thì phiền anh cho người liên hệ với tôi dù sao tôi ở đây cũng đã quen rồi không muốn đi tìm chỗ khác tại sao mấy năm qua cô vẫn ở đây trịnh minh viễn theo thói quen vẫn chầm mặc rất lâu mãi đến khi thanh tịnh chuẩn bị mở cửa anh cuối cùng cũng mới chịu lên tiếng đừng hiểu lầm không phải vì anh tôi thuộc kiểu người tư tưởng bảo thủ thích những thứ mình đã quen dùng vạn kim phúc cũng vậy tôi ở nơi này rất thoải mái nên tám năm qua mới không muốn rời đi bây giờ chủ nhân của biệt thự này đã trở về trịnh ô tôi i lại cho anh. Có điều, tôi vẫn muốn nói với cũng cho Có câu. nên anh. vẫn muốn anh trả một t minh viễn nhướng mày không trả lời thanh tịnh hiểu rõ anh sẽ không bao giờ mở miệng hỏi trước chỉ có cô siết chặt tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt hít một hơi dài rồi nói trịnh minh viễn chuyện cũ tôi buông bỏ rồi biệt thự này có thể nhượng lại cho tôi không anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho anh một đồng cũng không thiếu một đồng cũng không thiếu đúng vậy một đồng cũng không thiếu trịnh minh viễn cau mày ngẫm nghĩ một lát cuối cùng trước ánh mắt mong chờ của thanh tịnh một lúc rất lâu sau anh mới gật đầu ngẩng lên tôi muốn cổ phần của công ty cô ba mươi ba mươi anh phát bệnh gì đấy không phải cô không có đủ tiền để trả cho trịnh minh viễn chỉ là viễn thanh gần đây phát triển nhanh chóng ba mươi đủ mua được mười căn biệt thự như vạn kim phúc trịnh minh viễn định cắt cổ cô đấy à không phải cô nói sao một đồng cũng không thiếu hơn nữa vũ thanh tịnh lẽ nào cô đã quên cô có viễn thanh ngày hôm nay là nhờ cái gì đúng là nhờ số tiền của trịnh minh viễn tám năm trước để lại từ con số đó cô đã nhân ra gấp trăm nghìn lần nhưng ngẫm lại nếu không có khoản tiền ấy có lẽ cô cũng không thể gây dựng nên viễn thanh ngày hôm nay thanh tịnh từ từ thả lòng tay ra cay đắng trong lòng cuối cùng cũng phải nuốt xuống cô nhìn thẳng vào mắt trịnh minh viễn lạnh lùng đáp lại được ba mươi phần trăm tôi mua lại vạn kim phúc trịnh minh viễn nhách môi cười nhạt xoay người đi về phía cô suy nghĩ kỹ chưa tôi không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa như ai đó cho nên những gì tôi nợ anh tôi sẽ trả đủ ba mươi phần trăm tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần lại cho anh đổi lại vạn kim phúc này thuộc về tôi được sau khi trịnh minh viễn rời khỏi biệt thự thanh tình thực sự không còn một chút sức lực nào để chống đỡ nữa mệt mỏi cô ngồi bệt xuống sàn gỗ giá lạnh cô thực sự vẫn không có cách nào chấp nhận nổi chuyện cũ đã qua cũng không thể quên được trịnh minh viễn ngày hôm nay đã trở thành một con người như vậy năm xưa anh không có đàn bà bây giờ thay phụ nữ như thay áo năm xưa anh có thể cho cô mọi thứ bây giờ anh đổi tất cả bằng tiền thậm chí một đồng cũng không nỡ cho cô rút cục là tại sao vậy tại vì cái gì mà trịnh vinh viễn sau tám năm nay lại thay đổi như vậy lẽ nào chuyện năm xưa là cô đã sai ngay từ đầu anh đã không có chút tình cảm gì với cô cho nên mới bỏ đi không một lời từ biệt khi quay về lại đối xử với cô không bằng người dưng như thế này thành tình càng nghĩ càng đau đầu tự tôn của bản thân lại quá lớn nên mãi mãi không có can đảm để thẳng thắn hỏi trịnh minh viễn lý do vì sao mà con người của trịnh minh viễn trước n à y cũng đều không muốn giải thích những thứ tẻ nhạt như vậy cho nên kết cục vẫn là cả hai đều không một ai nhắc đến chuyện cũ mãi để chuyện chia tay chìm trong mơ hồ không biết cũng tốt thanh tịnh gục đầu xuống gối ánh sáng bình minh từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ chiếu vào đôi mắt trong veo của cô biết đâu không biết tường tận mọi chuyện cô lại không phải đau lòng thêm không cần d â y dứt nữa cuối cùng cô và trịnh minh viễn có kết cục ngày hôm nay cũng tốt mà t h à n h tịnh đưa tay lên bụng như một thói quen đã tám năm khó bỏ tự tưởng tượng đứa con của cô vẫn nằm trong bụng mình giơ tay xoa bụng vỗ về vùng bụng phẳng lì sau đó nhắm mắt thiếp đi ba ngày qua cô đã mệt rồi ngủ thôi Ngày hôm sau cứ như thế đến ngày thứ ba khi cô vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với các chi nhánh công ty thì nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ một số máy lạ tuy nhiên dãy số này vừa nhìn đã cảm thấy rất quen một là do đây là số ngũ quý rất quý hiếm hai là hình như cô đã từng nhận một cuộc điện thoại này từ người này rồi thanh tịnh trần trừ hồi lâu rồi mới bấm nút nghe máy nói alo mấy tiếng mà đầu dây bên kia không đáp lại đúng lúc cô định cúp điện thoại thì thanh âm của trịnh minh viễn lại lạnh lẽo truyền tới hợp đồng gọi tới không nói khi nói thì chỉ nhà ra đúng hai từ thanh tịnh đang bù đầu với công việc còn bị trịnh minh viễn chọc tới phát điên cô nghiến răng gằn lên từng chữ này trịnh minh viễn anh được dạy dỗ đàng hoàng năm nay cũng đã ngoài ba mươi tuổi rồi anh không biết thế nào là nói năng lịch sự hay sao hoặc ít nhất anh phải có chút lịch sự tối thiểu đối với phụ nữ chứ ồ thì ra cô là phụ nữ trịnh minh viễn cười nhạt Hợp đồng chuyển nhượng phần, thì hợp khu phúc, thì Chuyển phần, cho phúc khi chuyển nhượng xong tiểu khu, tôi sẽ đưa anh hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. đồng đồng đưa đưa đồng xong? bán vạn xong? muốn vạn nào xong giờ giờ cổ cổ cô. trước, cổ mua tiểu tiểu Vậy bao bao tôi Tôi kim tôi sẽ ở đầu dây bên kia vang lên tiếng trịnh minh viễn gõ tay xuống mặt bàn theo thói quen anh xoay ghế nhìn c h ầ m c h ầ m tòa nhà viễn thanh qua cửa sổ lớn sát đất ánh mắt dừng lại ở tầng ba mươi sáu lát sau chậm rãi nói chuyển nhượng cùng một lúc tôi không thích làm việc theo trực giác lời nói này ở sa mạc ai cập trước khi vào kim tự tháp thành tịnh đã hỏi trịnh minh viễn tại sao lại cho ray v i t đi cùng trực giác của cô cảm nhận hắn là người không tốt năm đó trịnh minh viễn nói rằng mọi sai lầm với tôi đều phải trả giá bằng mạng sống tôi không đặt cược bản thân mình vào trực giác bây giờ đã sau tám năm thế sự xoay vần hoàn cảnh đã khác vậy mà nghe những câu nói này thốt ra từ miệng trịnh minh viễn thanh tịnh vẫn thấy hoài niệm quá khứ một cách khôn cùng suýt chút nữa thì buột miệng nói ra một câu trịnh minh viễn anh đúng là trịnh minh viễn năm xưa đã cùng tôi đến kim tự tháp sao là người từng đến c h ấ n cổ ở thiên trúc cùng tôi đó sao nghĩ đến đây thanh tịnh lại vội vàng lắc đầu liên tục để ép bản thân lại tỉnh táo cuối cùng đáp lại được vậy ngày mai m ộ ư ơ i một h ba mươi trưa đến công ty tôi chúng ta trao đổi hợp đồng được trịnh minh viễn nói xong không chờ cô trả lời mà lạnh lùng cúp máy sau khi cuộc điện thoại vừa kết thúc bên ngoài phòng làm việc của anh đã vang lên mấy tiếng gõ cửa trịnh minh viễn giơ tay bóp chán mệt mỏi thở dài nói vào đi hà thu thủy đẩy cửa bước vào nhìn bộ dạng trịnh minh viễn tĩnh lặng ngồi trước bàn làm việc thì có hơi khựng lại anh không thèm ngẩng đầu lên cũng không nói năng gì cô đứng yên một lát xem anh có hào phóng tặng cho mình một ánh nhìn không sau khi thấy anh không động tĩnh gì mới hụt hẫng d à o bước tiến đến anh làm sao vậy mệt lắm mà trịnh minh viễn chậm rãi hạ tay xuống thần sắc không biểu cảm đáp không sao em đến có việc gì em đến thông báo với anh việc tìm kiếm người trong ngành thời trang đã làm xong hiện tại em đã chiêu mộ được gần hai mươi người có kinh nghiệm ngày mai có thể bắt đầu đi làm luôn ừ đợi công ty ổn định hơn chút nữa anh sẽ sắp xếp công việc sau viễn có phải gần đây bận rộn lắm không em thấy sắc mặt anh kém lắm không có gì đêm qua uống chút rượu thôi nghe đến ba chữ uống chút rượu hà thu thủy không nhịn được kinh ngạc kêu lên sức khỏe của anh không tốt bác sĩ đã nhắc nhở không được sử dụng các loại chất kích thích tại sao anh lại uống rượu mỗi lần uống rượu không phải anh đều sốt rất cao sao không được có phải anh sốt rồi không hà thu thủy vừa đi vừa lại gần giơ tay định chạm vào trán của trịnh minh viễn đo nhiệt độ tuy nhiên bàn tay của cô còn chưa kịp đưa tới đã bị anh gạt ra không sao đâu hôm qua tiếp chủ tòa đầu tư tòa nhà này uống một chút w h i s k y thôi những chuyện như vậy lần sau anh để trợ lý đi thay là được rồi bệnh của anh hà thu thủy còn chưa kịp nói hết câu trịnh minh viễn đã lạnh lùng ngắt lời anh tự biết sức khỏe của bản thân em đói chưa muốn ăn gì không nhiều năm nay ở t h ủ y sĩ hà thu thủy đều một lòng một dạ theo đuổi trịnh minh viễn những năm anh d à n h giật sự sống trên giường bệnh cũng chỉ có một người phụ nữ không chung dòng máu là cô ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc anh hà thu thủy xuất thân là con gái duy nhất của mạc phong cấp dưới đồng thời cũng là người anh em cùng vào sinh r a tử không biết bao nhiêu lần với quách dĩ kiên cha của trịnh minh viễn cho nên từ sau khi trịnh minh viễn khỏe mạnh trở lại hai nhà vì thân thiết nên đều muốn gán ghép hai người thành đôi trịnh vân trang và quách dĩ kiên càng mong đứa con trai duy nhất của mình có thể quên đi thanh tịnh quên đi chuyện cũ sống quãng đời về sau an yên với hà thu thủy đáng tiếc cuối cùng anh lại lựa chọn quay về thành phố a hà thu thủy vì theo anh nên cũng từ bỏ sự nghiệp ở thụy sĩ để trở về đây cô hy vọng tình cảm bền trí không sờn của mình sẽ làm anh cảm động và chấp nhận chỉ là cần thêm thời gian bọn họ có lẽ thời gian vẫn chưa đủ mình đi ăn cơm tây được không anh em muốn ăn cơm tây được hôm nay nghe theo em muốn ăn thứ gì cứ nói với anh một câu là được hà thu thủy hạnh phúc cười đến mức cả khuôn mặt đều d ạ n g d ỡ cô bước đến gần trịnh minh viễn nhẹ nhàng nói Em cô ò n muốn đi xem phim nữa, chúng ta ăn xong rồi đi xem phim có được không? xem phim đi đi được rồi h ta có k n Anh Nếu nay anh g Xem phim? mẩy hôm mệt hỏi thì lại. câu đã ể hôm khác không chúng Cô em cũng được, cũng được ăn gấp, đi đ ta rồi. là quen với việc mình chưa bao giờ được anh thực sự nuông chiều thấy sắc mặt không vui của anh khi nghe tới hai chữ xem phim lại gấp gáp đổi ý mà mấy ngày nay trịnh minh viễn quay lại thành phố a thành lập công ty hà thu thủy đảm nhiệm vị trí thư ký của anh kiêm trưởng phòng thiết kế cũng đã vất vả nhiều trịnh minh viễn suy nghĩ một lát cuối cùng nghĩ người con gái này vì anh mà phải cực khổ không ít đành gật đầu đi ăn thôi ăn xong đưa em đi xem phim nghe anh nói vậy hà thu thủy sung sướng đến mức muốn gieo lên tuy nhiên cô vì được dạy dỗ trong gia đình gia giáo nên năng lực kiềm chế rất tốt hà thu thủy nín nhịn cảm xúc dâng lên trong lòng mỉm cười dịu dàng vâng chúng ta đi thôi trịnh minh viễn đứng dậy lấy áo vest khi anh vừa xoay lưng thì tầm mắt của hà thu thủy liền dừng lại ở tòa nhà phía đối diện với cửa kính rộng lớn trong phòng làm việc của anh trước mắt hiện rõ hai chữ viễn thanh màu sáng trắng tại sao trịnh minh viễn lại nhất định mua lại tòa nhà này tại sao nơi đây hơn năm mươi tầng mà anh lại chọn làm việc ở tầng ba mươi sáu hơn nữa còn đặc biệt cho thiết kế lại cửa sổ phòng làm việc của mình rộng rãi hơn một chút hà thu thủy bây giờ đứng ở đây dường như đã hiểu ra tất cả vũ thanh thịnh tại sao cô ta từng làm tổn thương anh đến mức một người vĩ đại như quách dĩ t i ê n cũng khuyên con trai mình từ bỏ vậy mà trịnh minh viễn vẫn cố chấp đến mức này sao thế hà thu thủy đang ngây ra thì bỗng nhiên nghe giọng anh truyền đến vội vàng giật mình quay đầu lại à em đang nhìn khung cảnh bên ngoài ngồi ở đây nhìn ra ngoài đẹp quá em có muốn sửa lại thiết kế phòng làm việc không ngày mai anh cho người tới sửa không cần hà thu thủy nhanh chóng khôi phục lại vẻ dịu dàng ôn nhu thường ngày nở một nụ cười đi lại gần khoác tay trịnh minh viễn phòng làm việc của em như thế đã đẹp lắm rồi tổng giám đốc trịnh đẹp trai hào phóng cảm ơn anh trịnh minh viễn cuối cùng cũng khẽ cười đi thôi ngày hôm sau đúng m ộ ư ơ i một h ba mươi phút trưa thanh tịnh mới tan họp sau đó cầm điện thoại lên gọi cho trịnh minh viễn đầu dây bên kia rất lâu sau mới chịu bắt máy điện thoại vừa kết nối trịnh minh viễn đã nói đợi tôi m ộ ư ơ i phút đang trên đường đi tới m ộ ư ơ i hai giờ trưa tôi có hẹn nếu không kịp thì chúng ta rời lịch s a n g buổi chiều đi thanh tịnh đối với trịnh minh viễn vẫn có phần khách giáo và xa cách cô thực sự không muốn tiếp tục dây dưa với anh càng muốn kết thúc chuyện hợp đồng này càng nhanh càng tốt còn gặp trịnh minh viễn ngày nào là cô cảm thấy khó chịu ngày ấy nếu có thể nhanh chóng chấm dứt nỗi đau đớn không để nó kéo dài thì một lần vung dao cắt đứt còn hơn sau này bị ngàn vạn dao đâm tôi không có thời gian mười phút nữa tới trịnh minh viễn nói xong không cho thanh tịnh trả lời đã l ẹ n lùng cúp máy phong cách ngông cuồng này của anh ta mãi chẳng thay đổi không coi người khác ra gì độc tài bá đạo khiến người khác muốn phát điên thanh tịnh vừa há miệng Đã điện điện đây đốc đấy nghe bên tai chỉ còn những tiếng ngắt nối. ném xuống Anh không gian, gian cũng tổng công nghìn、việc. tên khốn nhà anh tưởng mỗi một mình bận rộn giám chỉ thoại thoại thời thì thời chắc. bị bực bội bầm Bà tai tút kết tôi trăm một sofa, rùa. dài, việc, mỗi Cô có có do là à? lầm càng nghĩ càng bực mình cô hậm hực lăn đi lăn lại một hồi nhìn thấy hợp đồng trên bàn lại cầm lên xem xét tỉ mỉ dù đã dành cả đêm để soạn đi soạn lại sau đó không phát hiện ra điểm gì thiếu sót nữa lại chán nản ném xuống bàn đúng m ộ ư ơ i phút sau thư ký bên ngoài gọi điện thoại báo có người muốn gặp thanh tịnh vốn định nói để anh ta vào đi chỉ có điều chưa nói hết câu đã thấy trịnh minh viễn thản nhiên mở cửa đi vào thư ký mặt mày tái mép chạy theo sau anh rối rít nói chị đ ị n h em cản anh ấy rồi nhưng không được anh ấy nhìn bộ dạng của thư ký t h à n h tịnh cũng dư sức đoán được trịnh minh viễn đã dọa cô bé ấy sợ đến mức nào trịnh minh viễn giữ bộ mặt lạnh như cục đá ấy thì đến ma quỷ cũng phải sợ chứ đừng nói tới người thường t h à n h tịnh bỗng dưng có chút đồng cảm với thư ký vẫy vẫy tay rồi nói không sao đâu em ra ngoài đi không cần mang nước vâng ạ thư ký len lén liếc nhìn trịnh minh viễn thêm lần nữa rồi mới xoay người đi ra ngoài tiện tay đóng cửa khi trong phòng chỉ còn lại hai người thanh tịnh mới rời tầm mắt lên người trịnh minh viễn giơ tay chỉ vào s o f a rồi nhàn nhạt cất giọng anh ngồi đi tám năm không gặp lần đầu tiên trùng phùng cô kích động đến nỗi không có thời gian quan sát kỹ trịnh minh viễn ba lần sau gặp lại đều ở nơi bóng tối nhập nhoạng đến hôm nay thanh tịnh mới chính thức được nhìn rõ khuôn mặt của anh sau ngần ấy thời gian cuối cùng chợt phát hiện ra sau bao nhiêu năm khuôn mặt hoàn hảo ông trời đã yêu ái ban cho trịnh minh viễn dường như không có dấu hiệu của thời gian phủ lên dường như không hề thay đổi không nếp nhăn mà chỉ thêm phong trần và quyến rũ đặc biệt đôi mắt của anh vẫn đen thẫm và sâu t h ẳ m như trời như biển cũng không hề biến đổi mỗi một ánh nhìn đều sắc bén như có thể mổ xẻ nội tâm của cô nhìn thấu được lòng cô trịnh minh viễn chậm rãi đi đến s o f a ngồi xuống bộ s o f a này bình thường cô ngồi thì rất rộng nhưng do thân hình của anh quá lớn nên nhìn thế nào cũng thấy c h ặ t hẹp chân của trịnh minh viễn khá dài vắt lên nhau cũng vẫn thấy không vừa vặn thanh tịnh thầm than trời đi đến ngồi xuống đối diện với anh rót ra hai ly trà đặt lên bàn chúng ta có mười lăm phút để tiết kiệm thời gian tôi nói luôn nhé cô đẩy một ly trà trong veo óng ánh về phía trịnh minh viễn tiếp tục nói hợp đồng đã soạn xong tôi sẽ chuyển nhượng ba mươi cổ phần tập đoàn viễn thanh cho anh sau khi nhận cổ phần này anh sẽ là cổ đông lớn thứ hai của công ty các cuộc họp thường niên hàng tháng của cổ đông anh có thể không đến tôi cũng không hy vọng anh đến nhưng khi đã nhận cổ phần rồi thì mong anh chú ý một chút một năm có hai cuộc họp thường niên quan trọng của hội đồng cổ đông một cuộc lúc sáu tháng đầu năm và cuộc còn lại vào sáu tháng cuối năm hai cuộc họp này anh bắt buộc phải tham gia được trịnh minh viễn liếc nhìn ly trà rồi lại nhìn thanh tịnh bổ sung thêm còn gì nữa không số cổ phần này anh không được chuyển nhượng tặng cho người khác dù anh không cần cũng không thể bán đi cô sợ tôi bán cho người khác bản thân cô sẽ ngồi không vững vị trí chủ tịch hội đồng quản trị trước khi đến đây rõ ràng trịnh minh viễn đã điều tra rất kỹ thanh tịnh hiện tại đang nắm người người trịnh tôi. Tôi minh viễn nghe xong chỉ nhách môi cười nhạt cô sợ tôi bán cho người khác tại sao không sợ người khác bán cho tôi vũ thành tịnh chẳng lẽ cô không có chút đề phòng tôi chút nào thành tịnh đột nhiên chột dạ quả thực cô chưa từng nghĩ đến trịnh minh viễn sẽ mua lại cổ phần từ người khác để lật đổ cô cô luôn đề phòng với tất cả nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình không có một chút nào đề phòng anh như một thói quen cả cuộc đời chỉ muốn núp dưới đôi cánh của trịnh minh viễn tôi nghĩ giàu như anh sẽ không cần tập đoàn nhỏ nhoi trong nước như viễn thanh đâu năm xưa chú vũ đã để lại cho anh cả tập đoàn aon lừng lẫy g i a thế của anh tiền tiêu tám đời không hết một viễn thanh nhỏ nhoi có là gì so với tài sản của anh chứ phải không trên đời này có ai chê tiền càng nhiều càng tốt trịnh minh viễn nói xong câu này lại nhìn vẻ mặt đã bắt đầu có chút biến đổi của thanh tịnh anh đột nhiên bật cười căng thẳng gì chứ tôi chỉ cần ba mươi phần trăm cổ phần không chuyển nhượng không tặng cho tôi đơn giản chỉ muốn hưởng chút hoa hồng từ công ty đang phát triển của cô thôi không cần đề phòng tôi đâu h o a hồng cái đầu anh anh mới là người tôi cần đề phòng nhất thì có mặc dù nghĩ vậy nhưng vì số cổ phần kia và biệt thự b ạ n kim phúc thanh tịnh đành phải nín nhịn cô đặt hợp đồng lên bàn đẩy đến trước mặt trịnh minh viễn đây là hợp đồng tôi soạn ừ vẻ mặt anh chẳng mấy quan tâm ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ hợp đồng của tôi đâu dưới xe cái gì trịnh minh viễn trả lời thản nhiên đến mức không thể thản nhiên hơn nữa cầm bản hợp đồng của thanh tịnh ở trên bàn cầm lên hở h ư ớ n g đọc không quên bổ sung thêm cô gấp cái gì không phải chỉ là để quên dưới xe à lát nữa cô xuống lấy là được rồi cái tên bệnh thần kinh này thanh tịnh càng lúc càng bị trịnh minh viễn chọc phát điên phải h cố í thành sâu mấy ơ i mới giật lại nhân nhân phút, nữa, có thể nhịn không hợp để đồng đập v o b ả mặt n ơ nhơn n anh của tịnh a nữa, trưa Liếc là với đối tác, mà giờ còn cô có tác, đồng đã hồ hơn hẹn ăn này 11h48 phút, phút mà t r Minh một. Viễn ngồi vẫn đang ngồi đánh vần từng chữ một. Hành tịnh chữ sốt ruột lên tiếng anh đọc nhanh lên tôi còn có việc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cô muốn tôi đọc nhanh trịnh minh viễn nhíu mày buông bản hợp đồng xuống nếu cô g á i bẫy tôi trong này thì ai cuối h ị trách Tôi phát Thanh tại trăm tỷ. Tôi ta phát rùa đáng giá khách cổ của cũng cần Cô của Cô c nhiệm? anh, anh bệnh phần hiện kinh doanh, hàng mình hợp bệnh, không sợ bị hủy hợp Viễn người đồng. người đồng gài vài xem xem gì là bẫy bị vậy? sao, sao? Dù sợ kỹ. kỹ u cùng thanh tịnh cũng phải trào thua độ mặt dày vô s ỉ của trịnh minh viễn rõ ràng là anh tự nguyện trao đổi vạn kim phúc để lấy ba mươi cổ phần của viễn thanh đứng trên phương diện kinh doanh cô là khách hàng của anh mới đúng vậy mà trịnh minh viễn không ngần ngại gọi điện thoại tới giục cô soạn hợp đồng bây giờ còn nói anh chính là khách hàng của cô đe dọa hủy hợp đồng trịnh minh viễn đúng là ngông cuồng hết thuốc chữa được rồi anh là khách hàng anh không phát bệnh thời gian trên đồng hồ đã là m ộ ư ơ i một h năm mươi bốn phút lần này đối tác cũng không quan trọng lắm lại toàn đàn ông t h à n h tịnh vốn không muốn đi nhưng bữa cơm này còn có cả giám đốc đài truyền hình ông ta đã đích thân gọi điện tới mời t h à n h tịnh từ chối cũng không tiện nên đành đồng ý vậy mà giờ phút này trịnh minh viễn vẫn dây dưa ngồi đây hại cô không muốn nhịn cũng phải nhịn hay là anh cứ đem hợp đồng này về nhà từ từ nghiên cứu tôi thấy anh xem kỹ như vậy chắc vài tiếng nữa cũng chẳng xong để tránh là mất thời gian của cả hai anh cứ đem về đi không được buổi chiều tôi còn có việc cái gọi là đợi một chút và sắp xong rồi của trịnh minh viễn thực ra đến tận hơn hai mươi phút sau mặc kệ thanh tịnh ở bên g ụ c tới g ụ c lui m ư ơ i hai h m ộ mươi năm phút trịnh minh viễn mới xem xong sau đó mới chìa tay về phía cô nói đúng một từ bút đã nhịn được đến mức này sắp thành công rồi chẳng lẽ không nhịn thêm t h à n h tịnh đành nuốt cục tức xuống họng đứng dậy lấy bút đưa cho anh ta cô đang tiết tiền phải đấy anh trai tôi đang tiết tiền vậy nên mời anh ký nhanh lên cho tôi xót của sắp chết rồi đây ký hợp đồng mà mặt mày cô như đưa đám thế này tôi không cảm thấy thoải mái trịnh minh viễn bỗng nhiên rút tay về không nhận bút từ tay thanh tịnh nữa lần này quả thực cô không thể nào chịu đựng được nữa bất mãn gào lên trịnh minh viễn cái đổ bệnh thần kinh này anh muốn chọc tôi tức chết phải không tôi cho anh một phút ký thì nhanh chóng hạ bút xuống còn không ký thì đứng dậy về ngay cho tôi ở ghế bên này thanh tịnh gần như phát rồ lên trong khi ở ghế s o f a bên kia sắc mặt trịnh minh viễn vẫn lạnh nhạt như cục đá không vui không buồn chỉ có một chút chế diễu anh suy ngẫm giây lát rồi nhanh chóng đặt bút ký xuống những nét bút mạnh mẽ gãy gọn lập tức hiện ra dưới trang giấy trắng chữ ký quen thuộc của anh ngày xưa gấp gì chứ c h ị minh viễn ký xong còn tốt bụng đưa lại bản hợp đồng cho cô t h à n h tịnh đang nổi giận đùng đùng đột nhiên t h ế anh tình nguyện phối hợp như vậy còn ngoan ngoãn ký xuống bỗng dưng tròn xoe mắt kinh ngạc không tin được nhìn c h ầ m c h ầ m bản hợp đồng rồi lại nhìn anh nhìn cái gì chẳng phải ký rồi sao trịnh minh viễn cau mày anh không được chuyển nhượng cổ phần cho người khác đọc chưa trịnh minh viễn gật đầu anh không được thu mua cổ phần quá năm mươi đọc chưa trịnh minh viễn lại gật đầu một năm tới công ty hai lần không trễ giờ không làm ồn không dọa nhân viên trong công ty không phủ quyết đọc chưa rồi hoa hồng tôi chia cho anh tôi giữ lại một m ư ơ trong vòng một năm đầu không được lợi nhuận đọc chưa anh tịnh hỏi liên tục khiến trịnh minh viễn phải cau mày anh không kiên nhẫn gật đầu nữa mà g ầ n r ộ n g quát đến lượt cô phát điên gì đấy thực ra mấy ngày nay suy nghĩ cô vẫn cảm thấy mình đổi ba mươi cổ phần lấy vàn kim phúc cũng là quá thiệt thòi cho nên mới cố tình soạn ra bản hợp đồng này để làm khó trịnh minh viễn trong hợp đồng anh không được chuyển nhượng cũng không được mua thêm cổ phần họp tháng họp quý không phải tới họp thường nên sáu tháng mới phải đến một lần mỗi lần họp còn không được nêu ý kiến không được phủ quyết h ò a hồng còn bị cô ngang ngược ăn chặn một mươi như vậy nghĩa là trịnh minh viễn là cổ đông lớn thứ hai nhưng chẳng khác nào bù nhìn ở viễn thanh chẳng có quyền lực gì cả vậy thì tại sao một người iq khủng khiếp như anh dư sức đoán được dư sức biết được tại sao vẫn còn đồng ý ký cho chứ thành tịnh t r ọ t mắt hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần dù gì ký cũng đã ký bây giờ tới lượt cô mua lại vạn kim phúc không muốn tiếp tục ngồi ở đây dây dưa với trịnh minh viễn nữa không có gì bây giờ tôi có việc phải ra ngoài tiện xuống xe anh lấy hợp đồng tôi đem về từ từ nghiên cứu đi thôi được trịnh minh viễn nghe lời đột xuất gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy cùng cô ra khỏi phòng làm việc xuống bãi để xe có điều khi hai người xuống đến nơi thì không tìm thấy hợp đồng đâu thanh tịnh nhìn đồng hồ đã trễ hơn hai mươi phút người c ủ a đối tác đã gọi tới một cuộc không thể trần trừ thêm được nữa trịnh minh viễn hợp đồng đâu vẻ mặt của ai kia đầy vô tội thản nhiên đáp hình như tôi quên ở công ty rồi anh thành tịnh tức đến nghẹn giọng phải hít sâu mấy hơi mới có thể phát âm đầy đủ một câu anh có ý gì hợp đồng đó rút cục là làm sao thế này đi tôi đưa cô đến chỗ tôi lấy hợp đồng công ty tôi cũng ngay gần đây ngồi xe năm phút là đến tôi không rảnh không rảnh hiểu chưa tốt trịnh minh viễn gật đầu bình thản nói dù sao ba mươi phần trăm tôi cũng đã nhận rồi lấy vạn kim phúc hay không là tùy cô đến nước này thanh tịnh mới chợt nhận ra mình bị trịnh minh viễn từ từ từng bước đưa cô vào chồng từ chuyện đòi nhà tới nửa đêm xuất hiện trong phòng ngủ của cô từ chuyện trao đổi vạn kim phúc để lấy ba mươi phần trăm cổ phần đến chuyện dây dưa ký hợp đồng bây giờ cô không tiến không lùi được nữa dù gì cũng làm tất cả cũng chỉ vì muốn giữ lại vạn kim phúc chị minh viễn rõ ràng hiểu thấu được lòng cô cho nên mới dùng biệt thự để ép cô đến mức này ba mươi cổ phần đã chuyển nhượng rồi cô không theo anh đi lấy hợp đồng chuyển nhượng vạn kim phúc bây giờ biết đâu ngày mai c h ị minh viễn lại đổi ý người chịu thiệt lại là cô không ngờ một vũ thanh tịnh từng trèo lái một con thuyền lớn vượt qua bao sóng to gió lớn trên thị trường kinh doanh bây giờ lại vì nhan sắc của một người đàn ông mà buông lòng cảnh giác tự mình bước chân vào giọ một cách lãng x ẹ t và ngốc nghếch như vậy chuyện này nếu đồn ra ngoài thiên hạ nhất định sẽ cười cô không ngóc đầu lên được cô bất mãn nghiến răng nghiến lợi lườm trịnh minh viễn một cái rồi rút điện thoại ra gọi cho thư ký báo với bên công ty thịnh vượng tôi có chút chuyện đột xuất không tham gia buổi tiệc trưa nay được nghĩ tạm ra một lý do gì cấp bách đi phân công trưởng phòng kinh doanh đi thay trịnh minh viễn đứng ở bên cạnh nghe được mấy câu này rõ ràng trong lòng muốn cười một cái nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng như không có chuyện gì anh đợi cô cúp máy xong xuôi vừa định nói đi thôi thì thanh tịnh đã hầm hầm đẩy anh sang một bên mở cửa ngồi vào trong xe anh còn đứng đó làm gì tôi chỉ có mười lăm phút buổi chiều còn làm việc ừ trịnh minh viễn cũng vòng qua ghế lái ngồi yên vị bên cạnh cô rồi đáp đi thôi đã rất lâu rồi không được ngồi chung một chiếc xe với nhau như thế này t h à n h tịnh suốt cả quãng đường đều im lặng nhìn ra cửa sổ nhìn từng hàng cây bên đường vụt qua nhìn phố phường của thành phố a sầm uất nhộn nhịp sau đó cuối cùng ánh mắt lại không n h ì n được khẽ liếc qua gương chiếu hậu rời đến gương mặt trầm lặng của trịnh minh viễn mà nhìn thấy gương mặt này bỗng nhiên cô lại cảm thấy vô cùng hoài niệm quá khứ rất nhớ những tháng ngày ở bên nhau trước đây hôm nay cùng nhau ở trong một khoang xe chật hẹp thanh tịnh đột nhiên lại có cảm giác như tám năm qua so với giờ phút này hóa ra cũng chỉ là mây trôi nước chảy lần cuối cùng khi bọn họ ngồi c h o n g xe là khi ở trấn cổ huyện thiên trúc hai người ở trong một chiếc h a m m e hầm hố đi xuyên núi vượt qua trùng trùng nguy hiểm thậm chí trịnh minh viễn còn dùng toàn bộ thân mình để bao bọc cho cô khỏi tác động của bom sóng âm kết cục tấm lưng anh bị kính chống đạn đầm nát máu thịt đầm đìa bây giờ sau tám năm hai người bọn họ ngồi đây không còn tình yêu chỉ còn lại hận thủ và cố chấp không còn bao bọc che chở chỉ còn lại một khoảng cách không tài nào xóa bỏ hóa ra giữa điểm đến và điểm đi là quãng đường còn giữa chia ly và gặp lại là cả một quãng đời tám năm dài đằng đẵng trôi qua có muôn vàn thứ đã thay đổi mà thay đổi lớn nhất lại chính là lòng